vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm mười hai di tích mở ra thiên địa lực lượng trở về đại tần thiên triều trên không tư không vặn vẹo nguyên bản buông xuống ba mươi vị đại la kim tiên bây giờ chỉ còn lại có một nửa khi bọn hắn sau khi trở về lại không có nhìn thấy lạc sinh toàn bộ giết đi từ hoán cảnh đối với bọn hắn đã không có bao lớn tâm tư lúc trước ông tổ nhà họ trầm xuất hiện Thực lực quá mức cường hãn, Như lạc sinh như vậy. Bất quá là ông tổ nhà họ trầm một bàn tay vấn đề. Mà những cái kia đại la kim tiên cũng không hoàn toàn đều là đại huyền thiên đình người. Càng có còn lại thiên đình. Đại tần hoàng hậu. Chúng ta bây giờ liền rút đi. Mong rằng thủ hạ lưu tình đúng chúng ta không phải đại huyền thiên đình người. Chúng ta bây giờ liền rút lui. Bọn họ cũng không phải ngô ngốc. Vừa mới trong hư không. Bọn họ liền cảm nhận được một cố khí tức kinh khủng Lúc này xem ra Cái kia đại huyền thiên đình tướng ra Bây giờ không phải là chạy trốn Cũng là chết rồi Bất quá trong lòng bọn họ càng là tin tưởng Cái kia đại huyền thiên đình tướng ra là chạy trốn Dù sao thực lực đến cấp độ này Muốn thời gian ngắn mạt sát cơ hồ là không thể nào Làm sao thật coi ta đại tần thiên triều Muốn tới thì tới muốn đi thì đi đột nhiên trong hư không một đầu đại nhật chân long xuất hiện tại cái kia đại nhật chân long trên thân đứng đấy không ít người người cầm đầu một thân hắc long bào đại tần thiên triều quan văn gặp này nhao nhao hủy xuống thần tham kiến thánh thượng thánh phía trên còn lại đại la kim tiên nghe được xưng hô này nhất thời xứng sờ trầm thương sinh nhìn xem những thứ này đại la kim tiên Mang trên mặt hàn khí Không nghĩ tới Cách này đại huyền thiên đình Thật cùng tư mã gia tộc cấu kết Ở cùng nhau A tư mã gia tộc Tại biên cảnh hấp dẫn đại tần cường giả đi qua Mà bọn họ thì là đi vào Lăng tiêu thiên cung Nếu là đại tần thiên triều Lăng tiêu thiên cung bị đánh phá Liền xem như đem bọn hắn toàn bộ giết Như vậy đại tần danh tiếng Khẳng định là muốn bị tổn thương Lăng tiêu thiên cung Thế nhưng là Đại Tần Thiên Triều Đô Thành A một tòa Thiên Triều Đô Thành bị đánh phá. Người khác sẽ thấy thế nào Đại Tần Thánh Thượng? Lúc này, còn lại Đại La Kim Tiên bên trong. Một vị phụ nhân bộ dáng đứng dậy, nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra, Đại Tần Thánh Thượng, bây giờ ngươi đã cùng Đại Huyền Thiên Đình kết bất tử mối thù Hiện nay, chúng ta cũng không phải là Đại Huyền Thiên Đình người. Phụ nhân kia nói ra Chúng ta là đại công người của thiên đình Cũng không phải là đại huyền thiên đình người Đại tần thánh thượng Chắc hẳn tương lai ngươi ngươi cũng nhất định sẽ đi lên Đến lúc đó Đại tần thánh thượng Sẽ không lại nghĩ thoáng tội một tòa thiên đình a trầm thương sinh nhìn xem vị này phụ nhân Mang trên mặt không hiểu ý cười Lời này là nói không sai Phụ nhân gặp này thật dài thở phào nhẹ nhõm trầm thương sinh có thể nói như vậy, xem ra đã có đáp án. Sau đó, phụ nhân nói ra. Cái kia, đại tần thánh thượng, nếu là ngày sau thiên ngoại thiên gặp nhau, đại công thiên đình, nhất định là đại tần thánh thượng bằng hữu trầm thương sinh nghe nói như thế, cười. Đồng thời, trầm thương sinh giấm mạnh dưới chân đại nhật chân long. Giống đại nhật chân long trực tiếp xuyên qua hư không? Đem phổ nhân bên người một vị đại la kim tiên. Trực tiếp thôn phệ hết. Thần hồn tuyệt diệt. Hóa thành chân long đồ năng lượng. Bị trầm thương sinh hấp thu vào thể nội. Đại cần thánh thượng, ngươi đây là ý gì phổ nhân thấy thế kinh hãi? Một câu liền giết bọn hắn một vị đại la kim tiên muốn hay không áp như vậy ta vừa mới đều nói rõ ràng rồi a ngươi sớm muộn cũng là muốn đi thiên ngoại thiên ngươi chẳng lẽ có một tòa đại huyền thiên đình làm chết địch còn chưa đủ à tư mã gia tộc trầm thương sinh nhàn nhạt phun ra bốn chữ phụ nhân kia nghe được về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi đại tần thánh thượng lời này của ngươi Là có ý gì phụ nhân rất nhanh thu lại biến hóa của mình, hỏi. Trầm thương xin chào phúng cười một tiếng. Nói ra, các ngươi còn thật coi chấm ngốc A tư mã vương quyền phân thân vừa mới bị chấm diệt. Làm sao các ngươi cùng đại huyền thiên đình? Chẳng lẽ không đáp sớm là tư mã gia tộc chó rồi giết không giết các ngươi? Đến thiên ngoại thiên, các ngươi còn là muốn cùng chấm là địch. Chấm vì sao muốn thả các ngươi chấm là thánh mẫu nương nương cái gì đều muốn dựa vào các ngươi trầm thương sinh nghiền ngẫm nhìn xem phụ nhân. Ngươi ngươi vậy mà diệt Tư Mã gia tộc tộc trưởng phân thân đối lập còn lại tới nói. Phụ nhân càng là chấn kinh cái này. Tư Mã gia tộc tộc trưởng, Tư Mã Vương Quyền thì liền nàng đều không có tư cách nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, người này lại có thể diệt đi tư mã gia tộc tộc trưởng phân thân đại tần thánh thượng ngươi thế nhưng là thật không biết sống chết a phủ nhân thương hại nhìn trầm thương sinh liếc một chút nói ra ngươi cũng đã biết lực lượng của tư mã gia tộc lớn bao nhiêu sao thiên đình còn phải thuộc về bám vào tư mã gia tộc trước mặt huống chi ngươi một cách tiểu tiểu thiên triều trầm thương sinh nhún vai nói ra thật sao vậy ngươi có thể nói cho chấm đại chu thiên đình Phải chăng cũng uy thuận tại Tư Mã gia tộc môn hạ đâu phụ nhân? Đại Chu Thiên Đình phụ nhân tự nhiên là biết, cũng đã được nghe nói, Tư Mã gia tộc tộc trưởng, Tư Mã Vương Quyền đã từng đi qua một lần Đại Chu Thiên Đình. Tư Mã Vương Quyền đi Đại Chu Thiên Đình, tự nhiên là vì thu phục Đại Chu Thiên Đình. Thế nhưng là, phụ nhân cũng biết chính là một lần kia về sau, Tư Mã Vương quyền bế quan một vạn năm mới ra ngoài. Lại sau đó, Tư Mã gia tộc người không có một cách nào dám tới gần Đại Chu Thiên Đình. Kết cục như vậy, phụ nhân lại như thế nào không đoán ra được hử? Làm sao Đại Tần Thánh thượng chẳng lẽ muốn sánh vai Đại Chu Thiên Đình hay sao phụ nhân hừ lạnh hừ nói, tuy nhiên đều là thiên đình, đó cũng là có mạnh có yếu phân biệt. Đại Chu Thiên Đình không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là mạnh nhất thiên đình tuy nhiên tư mã gia tộc truyền thừa đắt lâu thậm chí nói là thiên địa diệt mà tư mã gia tộc bất diệt nhưng là tại gặp phải đại chu thiên đình thời điểm tư mã gia tộc không như cũ là vòng quanh nói đi tại chấm đại tần chỉ có người khác dựa vào đại tần ta đại tần binh sĩ dựa vào chỉ là chính mình trầm thương sinh trong mắt hình chiếu sơn hà. Sơn Hà này, là ta đại tần binh sĩ đánh xuống. Ai dám nhúng chàm, chấm liền chặt ai muốn bắt ta đại tần binh sĩ dùng mệnh đổi lấy đồ vật. Vậy cũng muốn nhìn mạng của các ngươi, có đủ hay không cứng rắn trầm thương sinh nói ra. Một vòng huy hoàng đại nhật, từ trầm thương sinh trên thân chiếu giỏi mà đến, âm âm nhất thời. Còn lại những cái kia đại la kim tiên. Tại cách này huy hoàng đại nhập phía dưới. Hết thầy hóa thành trôn vùi. Bị chân long đồ hấp thu hóa thành thuần túi năng lượng. Dung nhập vào trầm thương sinh thể nội Lại qua mười năm. Lăng tiêu thiên cùng. Thánh thượng đại lục khác đã bắt đầu loạn cả lên. Vương bất thiện đứng tại trên đại điện. Thản nhiên nói. Gần nhất có không ít cường giả di tích xuất hiện. Xem ra. Thiên địa khép lại đang ở trước mắt trầm thương sinh để xuống tấu chương thản nhiên nói di tích xuất hiện nói gió thiên địa lực lượng đang không ngừng trở về phải tất yếu cam đoan đông châu đại lục không loạn về phần những cái kia trong di tích lão già kia trầm thương sinh nhìn về phía bạch khởi nói ra bạch khởi đi một chuyến chỉ cần là đông châu đại lục di tích Hết thầy trở thành ta đại tần bách tính lịch luyện tràng sở Bọn họ nếu là muốn lựa chọn truyền nhân Chấm mặc kệ Nhưng nếu là còn lại Nói cho bọn hắn Hiện tại là thời đại nào nếu là không nguyện ý Trực tiếp mạc sát bạch khởi nhẹ gật đầu Thần Tuân chỉ trầm thương sinh nói lần nữa Đúng rồi Tuyên khâm thiên giám tư phúc Âm dương tử ngụy thích chung lúc này gật đầu cất cao giọng nói thánh thượng có chỉ tuyên khâm thiên giám từ phúc âm dương tử vô địch trí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm mười ba hai đời vi thần từ phúc không tiếc cất cao giọng nói thánh thượng có chỉ tuyên khâm thiên giám từ phúc âm dương tử tại ngụy thích trung lời mới vừa dứt liền gặp được hai đạo cầu rồng từ khâm thiên giám phương hướng đi tới lăng tiêu điện cửa Từ phúc vẫn là mang theo cái kia kinh khủng mặt nạ Mặt nạ tuy nhiên khủng bố Nhưng là Càng khủng bố hơn thì là dưới mặt nạ mặt Bây giờ từ phúc Khuôn mặt gần như sắp muốn biến thành khô lâu bộ dáng. Thần Từ phúc thần Âm dương tử tham chiến thăng lên từ phúc cùng âm dương tử đồng thời đối với trầm thương sinh hành lễ nói Trầm thương sinh nhìn thoáng qua từ phúc Khẽ thở dài một tiếng không có cách đây là từ phúc tự mình lựa chọn con đường ở kiếp trước từ phúc bởi vì đại tần thiên triều nguyên nhân cũng không có cơ hội đi đến con đường này mà một thế này đại tần thiên triều thực lực xa xa mạnh hơn ở kiếp trước cho nên từ phúc có cơ hội lựa chọn bất quá lựa chọn kết quả chỉ sợ là biến thành cho bụi liền xem như hiện tại đại tần thiên triều khí vận Cũng vô pháp chấn áp lại từ phúc hiện tại biến hóa. Phong thủy chi thuật. Từ xưa đến nay. Chính là diệt tổ vô hậu hạ tràng. Tại đảo này phía trên. Cường đại nhất không ai qua được phục hy. Thế nhưng là. Ngay cả như vậy. Thứ này không giống như là võ học một dạng. Tất cả mọi người có thể nhìn xem luyện. Này phong thủy một thuật. Tuy nhiên cũng là có truyền thừa. Bất quá. Sau cùng muốn gánh chịu. Vẫn là chính mình. Phục hy là bởi vì là nhân tộc thiên hoàng có vô thượng khí vận gia trì. Mới không có ngoài ý muốn xuất hiện thế nhưng là tử phúc lại không phải phục hy. Tử phúc thân thể của ngươi trầm thương sinh mở miệng hỏi. Tử phúc thanh âm khàn khàn truyền ra. Đa tạ thánh thượng quan tâm. Tử phúc bây giờ cũng không có trở ngại làm trong đại điện đại tần quan viên. Nghe được tử phúc thanh âm. Thần sắc hơi đổi trước kia từ phúc thanh âm. Nhưng không phải như thế a Trầm Thương Sinh nhìn thật sâu Từ Phúc liếc một chút, cũng minh bạch. Hiện tại Từ Phúc tình huống, chỉ sợ đát lan tràn toàn thân. Thanh âm tựa như là xương cốt va chạm phát ra tới. Từ Phúc, hiện tại thiên địa lực lượng ngay tại trở về, ngươi biết a Trầm Thương Sinh hỏi. Từ Phúc nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác tại lăng tiêu thiên cung bên ngoài ba ngàn dặm liền có một tòa di tích thần vừa vặn muốn hướng thánh thượng nói sao tòa này di tích tựa hồ cùng phong thủy thuật có quan hệ cho nên thần muốn đi xem một cái trầm thương sinh nói ra cần mang một số người đi qua sao từ phúc lắc đầu đắng chát nói thánh thượng tòa này di tích là phong thủy di tích Liền xem như Đại La Kim Tiên đi vào Chỉ sợ cũng là đã đi là không thể trở về Lần này Liền để thần chính mình đi thôi Âm dương tử liền lưu tại khâm thiên giám Nếu là thần có sai lầm Ta Đại Tần Thiên Triều Phong Thủy Cũng sẽ có âm dương tử chủ tính chung Đã như vậy hung hiểm Thật muốn đi sao hai chúng ta thế quân thần thật chẳng lẽ muốn để chấm nhìn xem ngươi trước rời đi trầm thương sinh thật sâu nói từ phúc trầm rãi lắc đầu thánh thượng sắc mặt thần làm càn một lần đi nếu là thần có thể trở về thần một thế này liền rốt cuộc không chạy từ phúc hướng về trầm thương sinh ba ủy chín lại về sau quay người rời đi lăng tiêu điện trước điện từ phúc đứng vững Chầm rãi quay đầu chư vị cái này hai đời Từ phúc rất vinh hãnh có thể cùng chư vị vi thần cùng chiều Nói xong Từ phúc biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người Thánh thượng ta đi cùng lấy xem đi Bạch khởi trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc mở miệng nói trầm thương sinh lắc đầu Bạch khởi Ngươi vẫn là đi còn lại di tích nhìn xem Về phần từ phúc bên này Chấm tự mình đi Chấm nhưng không muốn nhìn thấy Hai đời rốt cuộc đời đến lúc này Thiếu một cách trầm thương sinh nói ra Chuyện 12 cổ tiên Đại tần tượng binh mã chấm Phải chờ đợi chấm thần Đi ra lăng tiêu thiên cung đông phương ba ngàn dặm Nguyên bản nơi này là một đầu sơn mạch Bất quá Lúc này Sơn mạch đã bị mây mù bao phủ Dân chúng chung quanh Ngay đầu tiên đã bị đại tần thiên binh sơ tán rồi. có lẽ về sau còn có cơ hội đi một vị mang theo mặt nạ, mang theo áo choàng nam tử đi tại cách này trên đại địa. dường như tại cảm thụ được lực lượng của đại địa, đại tần đất đai nam tử bỗng nhiên dừng lại cả người nằm sấp ở trên mặt đất, tựa hồ muốn chạm đến đại địa. những thứ này dưới mặt đất lực lượng đều là xuất từ tay của hắn, bây giờ hắn liền muốn rời khỏi. À, ngươi đang làm gì nha, làm sao nằm dạp trên mặt đất A một vị mặt lấy nhạt quần áo xanh lục nữ tử. Đi đến nam tử trước mặt. Ngồi sồm xuống. Hai mắt sáng lấp lánh. Tò mò nhìn nam tử. Nam tử chính là tử phúc. Tử phúc lật người đến tựa hồ không nghĩ tới tới. Ta tại cáo biệt. Nhạt quần áo xanh lục nữ tử nghe được tử phúc kinh ngạc một tiếng, vội vàng đứng lên, lui lại hai bước sau đó lại vây quanh từ phúc xoay chuyển hai vòng ngươi vì cái gì mang theo mặt nạ mà lại thanh âm của ngươi tựa như là nữ tử suy nghĩ thật lâu đều không có nhớ tới cái gì hình dung từ từ phúc nói ra xương cốt va chạm sinh ra thanh âm đúng không nữ tử lập tức gật đầu u vinh quy quy mơ ăn chính là như vậy Thanh âm của ngươi tại sao sẽ là như vậy đó A chẳng lẽ ngươi ngã bệnh tử phúc Ngươi làm sao không đi chậm trễ ta Cáo biệt thương cảm A tử phúc không có phản ứng nữ tử Mà chính là đứng dậy Ngóng nhìn lăng tiêu thiên cung Thần Đi hai đời vi thần Tử phúc không tiếc ở trong lòng mặn niệm một tiếng Tử phúc tiến nhập trong mây mù Nữ tử thấy thế Lập tức kinh hãi A Ngươi nhanh điểm đi ra Nơi đó là không thể đi vào Nữ tử muốn kéo một thanh tử phúc Thế nhưng là Không cẩn thận Cũng đi theo vào Tại tử phúc hai người đi vào chẳng phải Bản này mây mù trước đó tư không vặn vẹo Khí tức kinh khủng Cơ hồ bao phủ lại phiến thiên địa này Một khi phát sinh dị biến Lập tức đi vào trầm thương sinh đứng ở phía trước Nhìn xem mảnh này mây mù Thần sắc nghiêm túc nói. Vâng đại tần nam bộ. Bạch y nhân xé sách tư không. Một bước bước vào tòa này di tích bên trong. Ai là chủ nhân nơi này. lăn ra đến người này. Rõ ràng là bạch khởi. Bạch khởi thanh âm. Như là cuồn cuộn vân lôi. Dập sờn tại toàn bộ di tích bên trong. Ha <cười> ha. Hiện tại người. Đều là như thế không hiểu lễ nghĩa sao. Một vị cổ lão ý chí. trầm rãi thức tình. Ở trên bầu trời tạo thành một chương gương mặt khổng lồ. Bạch Khởi mắt lạnh nhìn. Ngươi nếu là muốn tìm kiếm truyền nhân. Bản quân mặc kệ. Ngươi nếu là muốn đoạt xá phục sinh. Bản quân hiện tại liền diệt ngươi bởi vì từ phúc sự tình. Cho nên. Hiện tại Bạch Khởi. Có chút táo bạo hừ. Tiểu bối. Ngươi cứ như vậy cùng ngươi lão tổ nói chuyện gương mặt khổng lồ nghe được Bạch Khởi. Nhất thời giận dữ. Nhưng bàn tay màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp một bàn tay quạt tại gương mặt khổng lồ phía trên Hiện tại thế nào gương mặt khổng lồ trực tiếp thay đổi Ta bất quá là tìm chuyện nhân Chưa từng có nghĩ tới đoạt xá bạch khởi lần nữa xé sách hư không Hướng về hạ một chỗ đi Gương mặt khổng lồ nhìn xem bạch khởi rời đi trong mắt mang theo chấn kinh Hiện tại người bên ngoài đều cường đại như vậy sao đại tần tây phương Cuồn cuộn cát vàng. Ha ha. Ta thôn thiên lão ma rốt cuộc muốn sống lại. Ha ha ma khí cuồn cuộn, Phản phất muốn đem nơi này toàn bộ hóa thành ma vực đồng dạng. Oanh đột nhiên, một cây trường thương xuất hiện trực tiếp xuyên thủng vị này lão ma. Khắc khắc ngươi cho rằng, xuyên thủng lão ma thân thể của ta liền có thể giết chết ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Thôn thiên lão ma cười như điên lên nói. Thế nhưng là trong cơ thể hắn căn kia trường thương vậy mà tại thôn phải lấy hắn làm sao có thể nam tử từ cát vàng bên trong đi ra ngươi cho rằng bản tướng nhiếp hồn thương rất phổ thông sao vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm mười bốn uống say liền hết đau đại tần thiên triều tây phương nhiếp hồn thương gắt gao đem thôn thiên lão ma đính tại cát vàng trên núi Một bóng người từ cát vàng bên trong chậm rãi đi ra, không cố gắng tại trong di tích chờ chết, đi ra muốn gây sóng gió nam tử một thân mặc giáp trụ, lạnh lùng nhìn xem thôn Thiên lão ma, ngươi là người phương nào thôn Thiên lão ma trong mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, không khác, đơn giản là đinh trên người mình cây thương này, vậy mà tại hấp thu lực lượng của mình cái này có chút kinh khủng, phải biết Hắn vừa mới thức tỉnh, còn không có ăn uống gì. Từ đâu tới dư thừa lực lượng A lực lượng bây giờ, đều là hắn còn sót lại thần hồn chi lực. Nếu không phải như thế, cũng đến mức hiện tại dựa vào thiên địa lực lượng trở về thời điểm mới thức tỉnh. Đại tần Thiên Triều, Tây Cảnh Chi Chủ, Nam Cung Phạt Nam Tử này. Chính là Nam Cung Phạt Đại tần Thiên Triều đây là cái gì thế lực thôn thiên lão ma cao mày. Cái thế lực này danh sưng Hắn tựa hồ chưa nghe nói qua Cũng thế Dù sao qua đã nhiều năm như vậy Thôn thiên lão ma đối nam cung phạt nói ra Tiểu tử Vội vàng đem thứ này lấy đi Không thể nói được lão ma ta Còn có thể đưa ngươi một trận táo hóa Thôn thiên lão ma trực tiếp mở miệng nói Thật sao nam cung phạt chạy tới thôn thiên lão ma trước mặt Lạnh lùng nhìn xem thôn thiên lão ma Ai cho ngươi tự tin đưa cho bản tướng tạo hóa ngươi xứng sao ngươi xứng sao thôn thiên lão ma ngây ngẩn cả người Chính mình muốn đưa tạo hóa Chẳng lẽ ngươi không cần phải cảm động đến rơi nước mắt sao ai Ngươi đó là cái gì ánh mắt lão ma ta nhìn làm sao mang theo sát ý ngươi Ngươi đừng tới đây à đừng nhìn ta hiện tại mới thức tỉnh Ta nói cho ngươi Ngươi dạng này Lão ma ta có thể một cái tay đánh mười cái ngươi tin không thôn thiên lão ma nhìn xem nam cung phạt ánh mắt, có chút sợ hãi, cái thế giới này, thôn thiên lão ma có chút mê mang, chẳng lẽ không phải ta muốn đưa tạo hóa, ngươi liền muốn đối với ta mang ơn sao thế nhưng là, ngươi muốn giết ta, là có ý gì à? yên tâm, bản tướng đối ngươi không có hứng thú gì, nói xong nam cung phạt đem nhiếp hồn thương rút ra, Thôn thiên lão ma gặp này Trong lòng thở dài một hơi Dạng này mới đúng chứ Ngươi xem một chút Ngươi vừa mới đều dọa ta Còn không đợi thôn thiên lão ma mở miệng Nam cung phạt chặt nói tiếp Mặc bạch Ngươi không phải nói đến ngươi đến bình cảnh sao cái này lão ma Hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn ngươi đi thôn thiên lão ma theo nam cung phạt ánh mắt Đã thấy đến Trước mặt cách đó không xa trong hư không. Chạy ra một cái ma khí bừng bừng ra hỏa. Đậu phộng thôn thiên lão ma nhìn thấy bực này ma khí, rung động trong lòng một chút. Khặt khặt ma khí bên trong, một đạo tiếng cười truyền đến. Nam cung phạt những mày, ngươi đây là cái gì thanh âm thật là đầy đủ khó nghe. Ma khí tán đi. Hiển lộ ra một vị trắng nõn nam tử. Chỉ thấy nam tử kia cười hắc hắc. Nói ra. Không phải nói đại ma đầu ra sân đều là như vậy sao ta học tập một chút. Mặt bạch ánh mắt rơi vào thôn thiên lão ma trên thân. Nhất thời. Thôn thiên lão ma rõ ràng gặp được cái này trắng nón nam tử. Trong mắt vậy mà lộ ra khát vọng thôn thiên lão ma. Ta mới vừa từ lòng đất leo ra. Người cái này khát vọng ánh mắt. Là có ý gì à? thôn thiên lão ma có chút hoảng. Sớm biết dạng này. Chính mình liền không bò ra ngoài. Chậm chậm. Nam cung phạt. Ngươi cái này hạ thủ có chút nặng a tốt như vậy thần hồn. Lại bị súng của ngươi hút đi một số. Đáng tiếc. Mặt bạch dò xét một lúc sau có chút tiếc hận nói. Ngươi có muốn hay không ta trực tiếp nuôi nấm thương. Nam cung phạt không nhìn mặt bạch tiếc hận thản nhiên nói. Đừng nha. Có hắn. Không chỉ ta có thể tiến thêm một bước liên tiếp ạ ma ngục thiên binh cũng có thể triệt để ngưng luyện ra đến ma thân mặt bạc vội vàng nói thôn thiên lão ma nghe lời của hai người là triệt để sợ đây là một thế giới ra sao a tại sao cùng chính mình trước đó biết một chút cũng không giống nhau a các ngươi thôn thiên lão ma còn muốn lúc nói chuyện trực tiếp mặt bạc nhẹ nhàng vung tay lên ma khí bốn phía đem thôn thiên lão ma bao vây lại Nam cung phạt, ta rút lui trước, muốn là về sau còn có dạng này, nhưng tuyệt đối đừng giết. Mặt bạch xé sách hư không đổn nhập hư không không thấy. Thanh thiên đại lục, 12 khối đại lục 100. Trước kia thanh thiên đại lục là từ đại. Thanh thiên triều thống ngự. Bất quá. Tại đại thanh thiên triều thánh thượng. Bị trầm thương sinh giết chết về sau. Long mạch cũng bị trầm thương sinh lấy đi. Nơi này liền trở thành triệt để hỗn loạn chi địa Đại Phạm Thiên Triều cùng Bất Hủ Thiên Tông cũng không có tiếp nhận Dường như Đã tạo thành một cách âm thầm quy củ Cái kia chính là Một cách thế lực Chỉ trưởng khống một cách đại lục Thanh thiên đại lục Bây giờ đã không có long mạch Không cách nào lại lần thành lập Vận Triều Vận Triều không cách nào thành lập Nhưng là Tông Môn lại là có thể Mấy ngàn năm thời điểm đủ để cho thanh thiên đại lục thay hình đổi dạng Một số đại thanh thiên triều di thần chính là ở chỗ này thành lập một tòa tông môn Có thể là có người khác tương trợ, Lại không nghĩ Những thứ này di thần Vậy mà phát triển không sai Thành lập tông môn Vậy mà đưa thân tại thanh thiên đại lục tam đại tông môn một trong Huyền thanh thiên tông Thanh thiên đại lục tam đại tông môn một trong Sau lưng là ai Kỳ thực mọi người trong nội tâm rõ ràng Cũng là bởi vì bối cảnh như vậy Không có bao nhiêu người nguyện ý treo chọc nó Bất quá Đồng dạng Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý phản ứng nó Lúc trước Đại Thanh Thiên Triều là Đại Tần Thánh Thượng tiêu diệt Lúc này Đại Tần Thánh Thượng thế nhưng là còn ở đây Ai dám tại Đại Tần Thánh Thượng trước mặt Thân cận huyền Thanh Thiên Triều chí ít khoảng cách đại tần thiên triều không xa thế lực là không dám bây giờ huyền thanh thiên tông trên dưới răng đèn kết hoa vì cái gì bởi vì huyền thanh thiên tông hôm nay có người muốn theo thiên ngoại thiên buông xuống mà lại thân phận không thấp mặt khác chính là huyền thanh thiên tông các đệ tử bắt được không ít đại tần thiên triều thương khách đúng cũng là đại tần thiên triều bách tính hừ Cách này đại tần thiên triều người, còn thật coi là, thiên hạ tất cả mọi người muốn cho bọn họ mặt mũi hay sao đại tần thương khách, cũng dám từ thanh thiên đại lục đi qua. Thật là đang tìm cách chết A huyền thanh trong đại điện, một vị lão già, mang trên mặt cười lạnh, thương khách, cho tới bây giờ đều là du tẩu tứ phương, đồng dạng, cũng là người trong thiên hạ công nhận, không đúng thương khách xuất thủ. Dù sao, mọi người thống ngữ chi địa, vẫn là phàm nhân chiếm đa số. Một khi động thương khách như vậy, liền có khả năng mãi mãi đoạn tuyệt một loại hàng hóa. Nhưng, huyền Thanh Thiên Tông, bởi vì không dám trực tiếp đi Đông Châu Đại Lục, cho nên, trực tiếp đối đi qua Thanh Thiên Đại Lục Đại Tần Thương Khách. Động thủ, hành hình trên đài. Lúc này, trăm người thương khách bị đẩy đến tại đoạn đầu đài phía trên. Những thứ này thương khách Đại đa số đều là phụ nữ và trẻ em Hai tử Nguyên bản ngàn người thương khách Hiện tại chỉ còn lại điểm này Những người khác Đều là đang bị cướp bóc thời điểm Toàn bộ bị giết hừ Lần này Muốn để người trong thiên hạ nhìn xem Đắc tội thiên đình hậu quả là cái gì bọn họ đại tần thiên triều không phải mạnh sao thì tính sao đoạn đầu đài phía trên Mỗi một cái người lớn trước mặt đều bày biện một chén rượu Đây là chặt đầu rượu Tranh thủ thời gian uống tốt lên đường đao phủ cầm lên đại đao Nói ra Một vị phụ nhân Ôm lấy con của mình Đem rượu đưa đến hải tử bên miệng Nói ra Hải tử Tranh thủ thời gian uống Sau khi uống Ngủ một giấc đúng a hải tử Ngủ một giấc Sự tình gì cũng không có Ngủ một giấc, liền sẽ không đau. Vô địch trí tôn thái tử ra 83 chương 815 nơi đây. Trong vòng vạn dặm không phải ta đại tần chi nhân. Toàn bộ đầu ngủ một giấc, liền sẽ không đau. Hài tử nhìn xem mẹ ruột của mình. Hỏi, mấu thân, ngươi không phải nói chúng ta sắp về nhà sao vì cái gì bọn họ muốn xem chúng ta à phổ nhân không nói gì. Mà chính là lau nước mắt. Đem rượu bát đưa đến hải tử bên miệng. Đem rượu đổ vào hải tử trong miệng. Không nên hỏi. Tranh thủ thời gian uống nơi xa. Tư không không ngừng xuất hiện đứt gãy tình huống. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Không ngừng xuyên qua hư không. Trong lúc nhất thời. Thanh thiên đại lục phía trên tất cả cường giả nhao nhao hiện thân nhìn xem hư không. Đây là có chuyện gì ta thanh thiên đại lục. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả phương hướng của bọn hắn. Tựa như là huyền thanh thiên tông không đúng. Ta trước đó nghe nói huyền thanh thiên tông bắt không ít đại tần thiên triều thương khách. Chẳng lẽ là đại tần thiên triều biết rồi từng đội từng đội mặt lấy áo bào màu đen. Che khuôn mặt cường giả. Không ngừng xé sách tư không hành tẩu. Phó thống lính chúng ta giống như muốn đuổi không tới. Trước mặt. Cấu cỡ ngục âm thanh lạnh lùng nói. Đều cho ta dùng hết toàn bộ khí lực đi đường. Liền xem như mệt chết trong hư không. Cũng nhất định phải đổi tới vân nhất thời. Những người áo đen này tốc độ. Lần nữa tăng tốc. Huyền Thanh Thiên Tông, hành hình trên đài. Ha ha. Đắc nhìn ai nhìn xem bọn họ tuyệt vọng ánh mắt. Thật sự là Đắc nhìn một vị trưởng lão. Nhìn xem quỳ gối hành hình trên đài người. Ha ha phá lên cười Lúc này Hành hình trên đài một vị phụ nhân Nghiêng đầu sang chỗ khác Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vị lão giả này Ánh mắt tuyệt vọng Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều a vẫn là ngươi mắt mù a ngươi con nào mắt thấy đến chúng ta Tuyệt vọng phụ nhân chế xếu nói Nghe được phụ nhân này Những người khác hết thảy nở nụ cười Ha ha Thật sự là buồn cười muốn xem chúng ta đại tần bách tính ánh mắt tuyệt vọng ngươi đợi thêm hai mươi ngàn năm đi ta nhổ vào các ngươi huyền thanh thiên tông là ai thật cho là chúng ta những phàm nhân này không biết sao các ngươi chính là chúng ta thánh thượng lúc trước diệt đi đại thanh thiên triều di thần a ha ha thật sự là buồn cười bất quá là một đám chó mất chủ chỉ sợ các ngươi cũng chỉ dám ở chỗ này hưng phấn làm lãng à, các ngươi dám vào nhập đông châu đại lục một bước sao không dám Bọn họ đương nhiên không dám Bọn họ sợ hãi Thánh Thượng trực tiếp diệt giết bọn hắn Ha ha ha huyền thanh thiên tông một đám trường lão Sắc mặt nhất thời thay đổi Bởi vì bọn họ nói không có sai Bọn họ không dám vào nhập Đông Châu Đại Lục một bước Hừ Vậy thì thế nào hiện tại Các ngươi Thánh Thượng ở đâu nhường hắn đi ra a ha ha Các ngươi ở chỗ này nói các ngươi Thánh Thượng có bao nhiêu lời hại Thì tính sao hắn? Cứu không được các ngươi một vị huyền thanh thiên tông trưởng lão. Đứng ra nhìn xem bọn họ. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống bọn họ. Chỉ cần các ngươi nói một câu đại tần thánh thượng vô năng, đại tần thánh thượng là cách đổ bỏ đi. Lão phu liền tha các ngươi một mạng. Như thế nào nghe được vị trưởng lão này? Còn lại huyền thanh thiên tông người nhao nhao phá lên cười. Phá hạ! Trưởng lão lời nói này không sai. Chỉ cần các ngươi hô to một tiếng. liền có thể sống mệnh hô a nhanh điểm hô a ha ha một đám huyền thanh thiên tông người. Nhìn xem trò cười một dạng. Nhìn xem những thứ này hành hình trên đài đại tần bách tính. Tốt. Ta hô lúc này thời điểm. Một vị phụ nhân đứng ra. Cắn môi. Đột nhiên la lớn. Đại tần vạn tuy thánh thượng vạn tuy oanh những người khác đồng thời theo hô. Đại tần vạn túi thánh thượng vạn túi các ngươi vị trưởng lão kia mặt. Đột nhiên biến đến xanh mét bắt đầu. Cho lão phu hành hình. Lão phu muốn khiến người khác đều biết. phàm là đại tần bách tính tại thanh thiên đại lục kết quả là cái gì dết. Dết toàn bộ đều cho lão phu dết phụ nhân kia nhìn xem giống to huyền thanh thiên tông trưởng lão. Cười ha ha lấy. Các ngươi mau nhìn. Hắn giống hay không một con chó một đầu bị thánh thượng. Bị đại tần đánh sợ chó đao phủ sắp rơi xuống đại đao thời điểm. Quanh một trận khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ hành hình đài. Ai dám ngông cuồng hành hình ta đại tần bách tính không chung. Một đám người áo đen xuất hiện. Cố cỡ ngục một bàn tay ấm xuống tới. Vậy được trên hình dài. Không có gì ngoài đại tần bách tính bên ngoài. Tất cả huyền thanh thiên tông chi nhân. Toàn bộ hóa thành xương máu. Là ai? Cho các ngươi lá gan dám đối với ta Đại Tần Bách Tính đồng thủ cấu cỡ ngục xuất lính người áo đen. Ngăn tại Đại Tần Bách Tính trước mặt. Hỏi lần nữa. Oanh huyền Thanh Thiên Tông khí tức cường đại bảo phát đi ra. Các ngươi? Là ai huyền Thanh Thiên Tông chỗ sâu? Đi tới một vị trung niên nam tử. Mái tóc dài màu xanh. Như là thác nước. Tán lạc xuống. Đại Tần Thiên Triều đông lâu phó thống lĩnh cố cửu ngục cố cửu ngục thản nhiên nói bất quá thanh âm kia bên trong đè nén sát ý lại là tuyệt luôn ha ha bản tòa còn tưởng rằng là đại tần thánh thượng đến đâu nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ phó thống lĩnh nam tử áo xanh trên mặt mang theo trào phúng nói ra cố cửu ngục nhìn xem nam tử áo xanh liền cắt ngươi đám rác rưởi này Còn cần thánh thượng tự mình xuất thủ các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi. a ha ha đông lâu một đám. Nghe nói như thế. Nhao nhao phá lên cười. Đúng đấy. Những thứ này tạp chủng đồ chơi còn cần thánh thượng tự mình xuất thủ sao không cần các ngươi nếu là còn cần thánh thượng xuất thủ. Cái kia thánh thượng dưỡng chúng ta còn có cái gì dùng chúng ta dứt khoát về nhà làm ruộng được. Ha ha nghe đông một đám. Huyền Thanh Thiên Tông trong mắt mọi người lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ Huyền Thanh Thiên Tông. Đứng phía sau thế nhưng là Đại Huyền Thiên Đình A tốt. Rất tốt nam tử áo xanh tiến về phía trước một bước. Đại La Kim Tiên khí tức. Phát ra. Vô cùng cường đại. Bản tỏa. Thanh ngoại sơn bản tỏa ngược lại là muốn nhìn một chút. Đại Tần Thiên Triều Đông lâu thực lực. Mạnh bao nhiêu Thanh ngoại sơn trên mặt. Lộ ra ý cười Hắn lúc này Làm sao không biết cố cỡ ngục thực lực của bọn hắn như thế nào Không có một cách nào không phải đã trải qua lớn tiêu hao Nếu là đem bọn hắn toàn bộ lưu lại Như vậy Sắp buông xuống vì kia Chắc hẳn sẽ rất hài lòng chăm sóc tốt ta Đại tần bách tính cố cỡ ngục nói một tiếng Chính là nhảy lướt không bên trong Đi vào thanh ngoại sơn không phương xa Đông lâu một đám Biết mình hiện tại là tình huống như thế nào Lo lắng nhìn xem cấu cỡ ngục ngươi cứ như vậy trạng thái Cũng không phải bản tỏa đối thủ à Thanh ngoài Sơn cười ha hà nói Có phải hay không Đánh qua mới biết được Tại cấu cỡ ngục sắp xuất thủ thời điểm Đột nhiên Thiên địa bỗng nhiên biến sắc Nguyên bản bầu trời trong trèo Bỗng nhiên bị hắc mây che khuất bầu trời Tình huống như thế nào nhất thời Sắc mặt của mọi người đại biến chỉ thấy cách đó không xa đại địa đổ sụt. đại cần người cũng không phải đánh như vậy đỡ. đã muốn đánh như vậy liền hết thảy chu diệt lòng đất truyền đến một đảo u minh thanh âm. làm cho người toàn thân run rẩy oanh đột nhiên một tòa dì xét lầu các từ lòng đất bay ra. một mặt tàn phá đại kỳ nghênh phong phấp phới. tần đây chính là cái kia tàn phá trên cờ lớn chứ tuy nhiên tàn phá. nhưng là, Lại cho người ta một loại Vô chiến bất thắng cảm giác Sát ý Tràn ngập đại tần bách chiến tử Tham thượng một vị mặt lấy gì xếp khải giáp người Sau lưng áo choàng Đồng dạng là tàn phá không chịu nổi Âm âm một trăm ngàn tàn phá khải giáp tướng sĩ Từ trong lầu cắt xuất hiện đứng tại người kia sau lưng Đại tần người người kia dương mắt Nhìn xem cấu cẩu ngục Đại tần thiên triều đông lâu phó thống lính cố cổ ngục ta là tới. Không cần phải nói bản tướng ở phía dưới cũng đã biết. Bách chiến tử dương mắt nhìn về phía thanh ngoại sơn. Thản nhiên nói. Rất tốt. Các ngươi rất có bá lực. Cũng dám hành hình ta đại tần chi nhân. Bản tướng cũng không biết. Cổ của các ngươi. Có đủ hay không cứng rắn bách chiến tử một tay trực tiếp xuyên thấu đại địa hung hăng ra bên ngoài co lại, một cây gì xét trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. nơi đây, trong vòng vạn dặm, không phải ta đại tần chi nhân, toàn bộ đồ vô địch trí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm mười sáu máu chảy, ba ngàn dặm huyền thanh thiên tôn trước cổng chính, không nói trước lớn như vậy thiên khanh xuất hiện, chỉ là những thứ này mặc lấy tàn phá khôi giáp một tòa tàn phá lầu cắt mang theo khí tức khủng bố đủ để truyền khắp nửa cái thanh thiên đại lục xoát xoát cơ hồ là trong trước mắt trong hư không chính là xuất hiện mấy chục đạo khí tức kinh khủng mỗi một đạo khí tức chủ nhân đều là đại la kim tiên cảnh giới bọn họ là thanh thiên đại lục đứng đầu cường giả đây là cái gì tình huống những thứ này trên thân khí tức Tựa hồ có chút khủng bố trong hư không? Một vị lão già Sắc mặt mang theo trình trọng Nói ra Chỉ sợ là bởi vì thiên địa lực lượng trở về Một số ngủ say cổ lão thức tỉnh a, nếu là những người này có thể gia nhập chúng ta thiên tung Như vậy chúng ta thiên tung thực lực Tuyệt đối có thể cùng thiên triều tách ra một ra tay cổ tay một vị đại la kim tiên trong mắt Mang theo lửa nóng thần thái không thích hợp các ngươi mau nhìn cái kia tàn phá trên lầu các cái kia lá cờ lớn một vị đại la kim tiên lão phụ bỗng nhiên chỉ cái kia lơ lửng giữa không trung tàn phá lầu các tại cái kia trên lầu các rõ ràng là một mặt tàn phá đại kỳ đương nhiên đại kỳ tuy nhiên tàn phá nhưng là mọi người còn có thể nhìn đến cái kia trên cờ lớn chứ Tần nhìn đến cái chữ này về sau tất cả đại la kim tiên đôi mắt co rụt lại. Đại tần thiên triều đây là bọn họ có thể nghĩ tới. Mà lại. Căn bản không cần hoài nghi. Đây có phải hay không là trùng tên. Vận triều hệ thống cùng trời tông khác biệt. Thiên tông có thể trùng tên. Nhưng là. Vận triều là không thể nào trùng tên. Bởi vì vận triều gánh chịu chính là khí vận nếu là mới vận triều trùng tên một tòa đã biến mất vận triều như vậy mới vận triều đem sẽ không ngưng tụ ra mới khí vận cho nên khi bọn hắn nhìn đến cái kia tần chữ thời điểm trong lòng liền đã xác định những người này đều là đại tần thiên triều người làm sao có thể sẽ là như vậy a một vị đại la kim tiên tấn răng nghiến lời nói ra hoàn toàn chính xác tại mười hai khối trong đại lục Tuy nhiên 12 khối đại lục không có rõ ràng tranh cướp lẫn nhau. Nhưng là. Mọi người kỳ thực đều là lòng biết rõ. Đại tần thiên triều nghiễm nhiên trở thành giữa thiên địa cường đại nhất cái kia một. Cách đó không xa phạm thiên đại lục. Không biết bởi vì chuyện gì. Đoạn thời gian trước. Trực tiếp đem một đầu long mạch không ràng buộc tặng cho đại tần. Bất hủ đại lục phía trên đỉnh tiêm thế lực. Bất hủ thiên tông càng sâu. Trực tiếp đem bất hủ đại lục long mạch lật tung bắt đầu Đưa đến đại tần thiên triều Đại phạm thiên triều còn chưa tính Thế nhưng là Làm thiên tung bên trong cường đại nhất thiên tung Bất hủ thiên tung Đưa cho đại tần thiên triều bất hủ đại lục long mạch Chuyện này là sao nữa bọn họ tuy nhiên không biết nội tình Nhưng là Bất hủ thiên tung Tuyệt đối là đứng tại đại tần thiên triều phía kia Đại tần thiên triều đã đầy đủ cường đại Hiện tại Giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là Lại là thức tỉnh mà đến đại tần chi nhân cách này Âm ầm tại bọn họ suy tư thời điểm Đột nhiên sắc mặt của mọi người hơi đổi Bởi vì Trên bầu trời Vậy mà hiện ra tới một mảnh máu đen đúng Cũng là máu đen mây Trực tiếp đem bầu trời trong trèo bầu trời Che lại Dường như là có cái gì đại khủng bố Đang thức tình một dạng Bách chiến tử một quyền oanh ở trên mặt đất Nhất thời Đại địa chấn chiến Sau đó Cánh tay đột nhiên co lại Một cây sơn trường thương màu đen Mang theo pha tạp chi sắc Xuất hiện tại Bách chiến tử trong tay Cùng lúc đó Bách chiến tử lánh sát áng mắt Nhìn quanh một tuần Nơi đây Trong vòng vạn dặm không phải ta đại tần chi nhân. Toàn bộ đồ soạt làm bách chiến tử vừa dứt lời. Những người khác còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy bách chiến tử sau lưng những cái kia. Mặt lấy tàn phá khôi giáp thiên binh. Nhao nhao tứ tán ra. Khi bọn hắn lại nhìn thời điểm. Những người này chỗ đứng. Vừa vặn là bốn phương tám hướng. Một vạn dặm đây là cái gì tình huống một vị đại la kim tiên còn chưa kịp phản ứng. Oanh tải bách chiến tử trên thân. Màu đỏ thấm thần quang. Cơ hồ muốn vỡ tan thương không đồng dạng. Sát ý. Lan tràn. Vạn dặm bọn họ đây là. Muốn đem chúng ta toàn bộ giết những thứ này đi tới nơi này nhìn tình huống đại la kim tiên. Cảm nhận được bách chiến tử khí tức trên thân về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đã đến giờ Đã không đi Như vậy Liền ở lại đây đi bách chiến tử phảng phất là tại đối bọn hắn nói chuyện Nhất thời Trong vòng vạn rằm Một tầng đen ánh sáng màu đỏ xuất hiện Trực tiếp đem trong vòng vạn rằm toàn bộ sinh linh bao phủ Gặp này Những thứ này đại la kim tiên sắc mặt đại biến Ngươi đều không nói để cho chúng ta đi hiện tại ngươi liền nói cho chúng ta biết nói đã đến giờ chơi đâu thế nhưng là bách chiến tử chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hư không liền không nhìn bọn hắn nữa mà chính là đem ánh mắt lưu tại huyền thanh thiên tông tông chủ trên thân ngươi rất tốt bách chiến tử trong tay gì xét trường thương lúc này toàn thân có xương máu xuất hiện thanh ngoại sơn đồng dạng là cảnh giác nhìn xem bách chiến tử bởi vì Bách chiến tử khí tức trên thân. Hắn vô cùng chán ghét. Hừ. Trên người có như thế sát ý. Không biết giết bao nhiêu sinh linh. Trời xanh há có thể dung ngươi thanh ngoại sơn nguyên bản là thiên triều thần tử. Tự nhiên biết những vật này. Không cố gắng ở phía dưới đợi. Tới. Liền không sợ trời xanh diệt ngươi bách chiến tử chậm rãi lắc đầu. Bước ra một bước. Quanh tại bách chiến tử một bước này phía dưới tư không vậy mà xuất hiện rạn nước đường vân lan tràn ba ngàn dặm một bước ba ngàn dặm tư không đã nứt ra cái này đây là cái gì thực lực a có chút đại la kim tiên đã không thể tin tưởng trong mắt mình nhìn đến hết thảy đại la kim tiên thật sự có cường đại như vậy sao mà lại đây vẫn chỉ là mới vừa từ dưới nền đất bò ra tới a nếu như chờ đến hắn khôi phục thực lực về sau Giữa thiên địa Ai là đối thủ như vậy đến mức hiện tại bách chiến tử có phải hay không đỉnh phong thực lực Người bình thường đều biết Cái này mới vừa từ dưới nền đất đi ra Có thể là đỉnh phong sao căn bản không có khả năng không có khả năng ngươi nếu là có thực lực như thế Đại tần thiên triều khí vận Căn bản là không có cách đưa ngươi nghiệp lực chấn áp thanh ngoại sơn lúc này lui về phía sau Mà tại thanh ngoại sơn vừa mới lui về phía sau trong nháy mắt sắc mặt của hắn biến đến chiều đỏ lên a thanh ngoại sơn gầm nhẹ một tiếng răng rắc cái kia bách chiến tử trực tiếp xuất hiện tại thanh ngoại sơn nguyên bản vị trí lúc này tại bách chiến tử trong tay bất ngờ có một đầu cánh tay thanh ngoại sơn cánh tay vừa đối mặt bách chiến tử liền kéo xuống tới thanh ngoại sơn một đầu cánh tay Bản tướng còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu nguyên lai cũng là phế vật. Bách chiến tử tùy ý tương thanh bên ngoài nối cánh tay tan thành phấn mạc. Tùy ý nói ra. Trong giọng nói. Miệt thị chi ý. Tại chỗ cách nào nghe không hiểu ngươi thật chẳng lẽ liền không sợ trời xanh chi hiếp sao thanh ngoại sơn bưng bít lấy mình bị kéo xuống tới cánh tay bà vai. Hoảng sợ hô. Hắn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí tại bách chiến tử trước mặt hắn thanh ngoại sơn liền đánh trả cũng không dám thiên ghiếp bách chiến tử dương mắt nhàn nhạt nhìn xem thanh ngoại sơn ngươi thật cho là đại tần thiên triều long mạch là bài trí hay sao bách chiến tử nói xong vung tay lên nhất thời lầu các phía trên tàn phá đại kỵ phần phật sinh uy toàn bộ giết oanh vạn đạo hắc huyết thần quang bạo phát ra một trăm ngàn tàn phá khôi giáp thiên binh Chảy rộng trong vòng vạn dặm trong lúc nhất thời a đừng a tại sao muốn giết ta bách chiến tử nhẹ nhàng nhắm mắt lại phảng phất tại nghe trên đời tuyệt vời nhất thanh âm trong vòng vạn dặm sinh linh chỉ cần không phải đại tần bách tính một tên cũng không để lại toàn bộ đồ sát tại tất cả mọi người hoảng sợ trong mắt trên mặt đất từng đảo từng đảo ăn hồng dòng nước xuất hiện ào ào ào chảy ra không đây không phải là dòng nước Đó là, máu máu chảy, ba ngàn dặm một vị đại la kim tiên, âm thanh run rẩy nói. Vô địch trí tôn thái tử ra 83 chương 817 bản tướng muốn, đồ thanh thiên đại lục trên đại địa. Đập vào mắt chỗ, đều là ăn hồng. Các ngươi tất cả đại la kim tiên, lúc này cũng không trong hư không ngây ngô nhao nhao hiện thân. Rốt cuộc đều đi ra, bản tướng còn nghĩ đến đám các ngươi ra thích phương thức như vậy đây. Chiến tử nhìn xem những thứ này xuất hiện đại la kim tiên cười nói một tiếng. Lúc này, máu đen thần quang tan hết. Một trăm ngàn mặt lấy tàn phá khải giáp thiên binh. Chỉnh tề đi vào bách chiến tử sau lưng. Không có một tia thanh âm. Nhưng là... Trên người bọn hắn huyết sát chi khí. Đủ để chứng minh. Bọn họ trước đó... Là đến cỡ nào hung tàn... Trong vòng vạn rằm, nhưng còn có sinh linh tồn tại bách chiến tử không quay đầu lại, mà chính là nhẹ nhàng mà hỏi. Về tướng quân, không có gì ngoài trước mặt những người này bên ngoài. Không một người sống, không một người sống trong vòng vạn rằm khái niệm gì tất cả đại la kim tiên sắc mặt biến đổi lớn. Tuy nhiên nơi này không phải lãnh địa của bọn hắn. Thế nhưng là, nơi này là thanh thiên đại lục, a thanh thiên đại lục, tại trước mắt của bọn hắn. Bị người đổ sát vạn dặm Cái này muốn là truyền đi. Bọn họ thanh thiên đại lục. Còn có mặt mũi sao địa phương khác người sẽ làm sao nhìn bọn họ ngươi muốn chết. A thanh ngoại sơn nhắm mắt lại. Bởi vì. Cái này trong vòng vạn dặm Đều là huyền thanh thiên tông địa bàn. A đây là tương lai mình công thích A hiện tại. Toàn bộ cũng không có chư vị. Có thể hay không cùng bàn tỏa. Cùng nhau đổ ma thanh ngoại sơn trên mặt. Đã chết lặng. Hiện tại. Hắn chỉ muốn muốn. Giết bách chiến tử. Không giết nơi này. Tất cả đại tần thiên triều chi nhân. Giết thanh thiên đại lục đại tần chi nhân. Một cách không thể bỏ qua. Hết thảy giết huyền thanh thiên tông trên không. Xuất hiện lần nữa mấy vị đại la kim tiên. Bách chiến tử nhìn xem bọn họ. Hơi nhích khóe môi lên lên. Rất tốt. Bản tướng rất yêu mến bọn ngươi dạng này. Bởi vì dạng này giết mới có cảm giác đại tần binh sĩ cho bản tướng Đồ Huyền Thanh Thiên Tông đột nhiên. Bách chiến tử hai mắt bên trong sát ý tràn ngập. Người gọi cấu cửa ngục bách chiến tử quay đầu nhìn về phía cấu cửa ngục hỏi. Vâng cấu cửa ngục liền vội vàng gật đầu. Một hồi này cấu cửa ngục trong lòng sớm liền hiểu. Vị này cùng trong triều cách vị kia vũ an quân đại khái cũng là một loại người đi, cho nên cố cửa ngục không có chút do dự nào lập tức đáp. hiện tại nơi này bản tướng cũng còn chưa quen thuộc. người ở đây, các ngươi liền không nên động thủ, bản tướng sẽ giết hết bọn họ. nhưng là, các ngươi cho bản tướng đem bọn hắn toàn bộ nhớ kỹ, đều là những người nào. sau lưng có cái gì thế lực bách chiến tử nhìn xem những cái kia xuất hiện đại la kim tiên nói ra. Đã mở diệt Một tòa thiên tung Cũng không đầy đủ bản tướng hôm nay Muốn đem bọn họ toàn bộ đều cho đồ bách chiến tử phong Kinh Vân Đảm nói ra Cấu cửa ngục phụ trách đông lâu công việc Nhìn nhìn lại những thứ này đại la kim tiên Hắn tự nhiên biết Những người này đều là ai Cho nên Cấu cửa ngục lúc này nói ra Tướng quân Ta là phụ trách đại tần tình báo hệ thống Bọn họ Toàn bộ đều là thanh thiên đại lục thượng thiên tông người. Cụ thể là. Tại cấu cổ ngục chuẩn bị nguyên một đám liệt cây ra thời điểm. Thế nhưng là ai biết cái kia bách chiến tử phất phất tay. Nói ra. Một người chi tội. Liên lụy cổ tục đã nhiều như vậy thanh thiên đại lục phía trên cường giả cho bản tướng mặt mũi. Vậy bản tướng không thể không cấp thanh thiên đại lục mặt mũi. Bách chiến tử vừa nói xong chỉ thấy trên người hắn. Một cỗ khí thế cường đại vô cùng bao phủ cửu thiên vân tiêu. Ngay sau đó, bách chiến tử thanh âm, vang vọng ở trong thiên địa. Thanh thiên đại lục sinh linh nghe. Bản tướng, đại tần thiên triều bách chiến tử các ngươi. Chỉ có ba canh canh giờ. Ba canh giờ thoáng qua một cái. Bản tướng, đều sẽ đổ sát thanh thiên đại lục phía trên tất cả sinh linh bình thường không phải ta đại tần thiên triều sinh linh. Chỉ cần là tại thanh thiên đại lục phía trên. Tội lỗi. giết không tha bình thường không phải đại tần sinh linh. Chỉ cần tại thanh thiên đại lục phía trên. Tội lỗi. giết không tha oanh theo trăm chết trận thanh thiên đại lục nhất thời loạn cả lên. Cái gì không phải đại tần sinh linh. giết không tha chẳng lẽ đại tần thiên triều đánh tới thanh thiên đại lục lên sao. Huyền thanh thiên tông trước. Tất cả đại la kim tiên nhìn xem bách chiến tử nghe được hắn. Nguyên một đám xứng sờ ngay tại chỗ Bình thường không phải đại tần sinh linh Chỉ cần tại thanh thiên đại lục phía trên Tội lỗi Rết không tha điên rồi triệt để điên rồi so trước đó trong vòng vạn dặm Càng thêm điên cuồng đây là muốn đổ sát một cách đại lục sinh linh hừ Khẩu khí rất lớn Cũng không biết Ngươi có bản lãnh này hay không cùng một thời gian Tất cả đại la kim tiên Nhao nhao đồng thời xuất thủ ầm ầm thiên địa biến sắc cát bay đá chạy Bách chiến tử một người đối mặt với hơn 10 vị đại la kim tiên Sắc mặt không thay đổi hy vọng các ngươi Có thể nhiều hơn trèo trống một hồi Nói không chừng Cứ như vậy một hồi Các ngươi còn có thể cứu không ít sinh linh đâu Bách chiến tử mặt mỉm cười Trong tay dì xét thần thương cung một tiếng Vô tận quang mang xuất hiện Ngăn cản tại bách chiến tử trước mặt ầm ầm long trời lở đất Núi đá vỡ nát chung quanh sơn mạch Trong nháy mắt này Nhao nhao đứt gãy Càng có đồi núi Bị cái kia bỏ sót đi ra chân khí Cắt ngang mà đứt Nhao nhao lăn xuống tới Cấu cửa ngục lúc này mang theo đông lâu người Đã xa xa bỏ chạy Người này Thật mạnh cấu cửa ngục vốn là trọng sinh già Nhìn thấy bách chiến tử lực lượng Trong mắt mang theo vẻ chấn động Thế nhưng là Đây quả thật là ta biết Đại La Kim Tiên sao muốn không phải cố cỡ ngục biết Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi Đại La Kim Tiên phía trên Căn bản cũng không phải là thánh nhân Mà chính là còn có rất nhiều cảnh giới Dù sao Thực lực này cùng cảnh giới Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi Cùng lúc đó Một trăm ngàn tàn phá khải giáp thiên binh, nhao nhao hóa thành lưu quang tản mát tại thanh thiên đại lục các nơi. Đồng dạng là Huyết khí đầy trời. Toàn bộ thanh thiên đại lục dường như biến thành địa ngục đồng dạng. Tiếng gào thép Tiếng oanh minh Cùng tiếng kêu xin truyền khắp toàn bộ thanh thiên đại lục ngươi thật đáng chết à, Thanh thiên đại lục đại la kim tiên ánh mắt đỏ bừng. Bọn họ Cũng có truyền thừa của mình. Huyết mạch của mình, mà bây giờ, truyền thừa của mình, huyết mạch của mình, đang bị đổ sát muốn chết bách chiến tử trường thương ngang lúc, hơn 10 vị đại la kim tiên thần thông. Vậy mà không để cho hắn lui lại một bước, không không, muốn chết không phải bản tướng, mà chính là các ngươi bách chiến tử trong tay dị xếp thần thương, lần nữa bạo phát đi ra, như là thị huyết áp mà hóa thành nuốt máu người biển đem một vị đại la kim tiên trực tiếp kéo giật vào oanh một vị đại la kim tiên thân thể huyết nhục thần hồn tại cái này nuốt máu người trong biển triệt để biến thành cho bụi dám thẩm phán ta đại tần chi nhân các ngươi liền nên biết kết quả của các ngươi bách chiến tử một cái dầm chân tư không vỡ vụn chặt liên tiếp chính là đại địa bắt đầu từng khối vỡ vụn Không tốt gặp này tất cả đại la kim tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thực lực của bọn hắn quá mức cường đại. Bình thường đều là trong hư không đánh. Nhưng là hiện tại. Cái này bách chiến tử rõ ràng là muốn hủy diệt thanh thiên đại lục. Làm sao có thể sẽ cùng bọn hắn đi trong hư không đánh. Âm âm chỉ thấy bách chiến tử hung hăng một chân đạp xuống. Đại địa Vỡ nát oanh sớm biết là như bây giờ sao lúc trước còn như thế đụng đến ta đại tần người đã động như vậy bản tướng liền để các ngươi biết hậu quả là cái gì bách chiến tử nói ra thần thương quét ngang dài vạn dặm hồng quán thiên tuyệt địa vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm mười tám thượng thư đại nhân ngươi không muốn đi dài vạn dặm hồng quán thiên tuyệt địa oanh huyền thanh thiên tông cùng với khắc đại la kim tiên Nhao nhao sắc mặt đại biến cuồn cuồn khí tức Như là thiên thần lâm phàm Toàn bộ hư không Vậy mà toàn bộ phá nát chung quanh đại địa Bắt đầu từng mảnh nhỏ nước ra Tiếp theo Vô số sung nhăm Từ lòng đất toát ra Phóng hướng chân trời song các vị đại la kim tiên nhìn thấy tình huống trước mắt Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ Không hắn đại địa hở ra trên đại địa sinh linh sẽ đối mặt với chính là cái gì bọn họ nhất thanh nhị sở ầm ầm nơi xa một mảnh kêu rên nương theo lấy tiếng oanh minh vô số sinh linh tranh lên trước chạy trốn thế nhưng là tốc độ của bọn hắn căn bản không kịp đại địa nứt ra tốc độ đừng a ta không muốn chết a tiếng oanh minh vẫn còn kinh thiên động địa chân khí dường như biến thành thì huyết áp ma, tạo thành đoạn mệnh cắt ít hầu lưới sao? Hộ tộc đại trận, linh cơ hộ là cùng một thời gian, có chút nội tình sinh linh, vội vàng mở ra hộ tộc đại trận. Thế nhưng là làm những thứ này đại trận vừa mới mở ra về sau, sắc mặt của bọn hắn biến đến càng thêm khó coi, bởi vì cái này cái gọi là hộ tộc đại trận Căn bản ngăn không được có chút sinh linh chủng tộc hộ tộc đại trận, là lấy đại địa làm trung tâm. Thế nhưng là, hiện tại đại địa, lại là đã nứt ra. Một thương, đã nứt ra thanh thiên đại lục đại địa A đến cùng vì cái gì chúng ta tộc quần từ trước đến nay không cùng người khác tranh phong. Tại sao muốn diệt chúng ta có tộc quần, đang bị thâm nguyên thôn phệ thời điểm, vô lực gào thép. Bách chiến tử đối diện với mấy cái này vô lực tiếng sống. Tiếng kêu rên. Tiếng cầu xin tha thứ. Không có phản ứng chút nào. Trong mắt hắn. Đây hết thảy, Tựa hồ căn bản không có cái gì. Tựa như là. Tiện tay đập chết một con run dế. Chỉ thế thôi. Huyền thiên đại trận. Lên thanh ngoại sơn cùng huyền thanh thiên tông một đám cường giả. Vội vàng mở ra huyền thanh thiên tông hộ tông đại trận. Không có cách nào. Huyền Thanh Thiên Tông đệ tử không ít. Còn có. Huyền Thanh Thiên Tông căn cơ ngay ở chỗ này. Làm sao có thể mắt thấy bị hủy diệt nhưng. Bách chiến tử nhìn xem bọn họ cười nhạo một tiếng. Các ngươi coi là. Dạng này liền có thể chống đỡ được sao bách chiến tử trong tay thần thương. Nguyên bản còn là sống dù trạng thái. Đột nhiên. Thần thương phía trên vết gì Tại từng khối từng khối chóc ra. Tuyệt thiên diệt địa làm thần thương phía trên. Sau cùng một khối vết gì chóc ra về sau. Thần thương toàn thân. Tản ra đen. Ánh sáng màu đỏ. Xọt xẹt bách chiến tử tay cầm thần thương. Trong thư không quét qua. Nhất thời. Đen ánh sáng màu đỏ như là một chương màn sân khấu một dạng. Phóng hướng chân trời. Diệt theo bách chiến tử sau cùng một chữ già thiên tế địa màu đỏ thấm màn sân khấu ầm vang che che xuống ầm ầm thần uy không gì địch nổi màu đỏ thấm màn sân khấu tại huyền thanh thiên tông trên không lại hóa thành một cây màu đỏ thấm trường mâu oanh trường mâu hướng thẳng đến cái kia huyền thanh thiên tông hộ tông đại trận rơi xuống gặp này huyền thanh thiên tông mọi người sắc mặt biến đổi lớn ngăn trở ngăn trở nó tại trong mắt của tất cả mọi người Cách này màu đỏ thấm trường mâu Dường như chỉ là xuyên thấu mặt nước đồng dạng Trực tiếp xuyên thấu huyền thanh thiên tông hộ tông đại trận Sóng làm màu đỏ thấm trường mâu Xuyên thấu huyền thanh thiên tông hộ tông đại trận về sau Triệt để tiến nhập huyền thanh thiên tông bên trong Sụt đổ bên ngoài bách chiến tử nhẹ nhàng phun ra một chữ Sụt đổ oanh giống như cửa thiên chi lôi nổ bể ra tới màu đỏ thấm thần quang đem chọn cái huyền thanh thiên tông bao phủ bên trong truyền đến vô số người tiếng kêu rên sau một hồi lâu mấy bóng người đột phá đen ánh sáng màu đỏ đi tới không trung bất quá lúc này thì bọn hắn đã là quần áo lộn xộn mang theo không nhỏ thương thế đồ hỗn chứng! lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận một vị huyền thanh thiên tông lão giả Nhìn xem tại trước mắt mình hoàn toàn bị đổ sát các đệ tử. Mang theo vô biên sát khí. Chân khí đảo ngược. Hướng về bách chiến tử đánh tới. Nơi này. Bách chiến tử không có chút nào tránh né. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bách chiến tử trong tay thần thương. Lần nữa quang mang đại thịnh Quanh cầu vòng quán thiên. Còn chưa chờ đến lão giả đi vào bách chiến tử trước mặt. Lão giả kia lại xinh xinh ngừng bước trên không trung ngươi lão giả nhìn thoáng qua bách chiến tử, sau đó thấp mắt thấy thân thể của mình, lồng ngực của hắn lúc này đã xuất hiện một cái động lớn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trôn vùi. lão phu không cam lòng a lão giả liếc bầu trời một cái, giống như là không có cánh ngỗng trời trực tiếp rơi xuống, đúng a nguyên bản chỉ cần đang chờ đợi thời gian rất ngắn, thiên địa một khi khép lại, bọn họ chính là thiên đình chi thần. Nhưng là bây giờ, hết thầy cũng không có. Thanh thiên đại lục, bốn phương tám hướng, một trăm ngàn mặt lấy tàn phá khải giáp thiên binh, quả nhiên là gặp phải còn sống sinh linh liền giết Không có một cách nào ngoại lệ, mà tại thanh thiên đại lục trên không, tầng mây về sau, thì là rất nhanh xuất hiện một tầng màu đỏ mây. Không, không phải mây, mà chính là nghiệp lực bất quá Bởi vì Thanh Thiên Đại Lục sinh linh nhiều lắm, cho nên những thứ này nghiệp lực, vậy mà ngưng tụ thành mây hình dáng vậy các ngươi, cũng đi chết đi Bách Chiến Tử nhìn xem còn lại Đại La Kim Tiên, cười nhạt một tiếng, Thanh Ngoại Sơn gặp này, vội vàng chạy trốn a. Trốn được sao tại Thanh Ngoại Sơn vừa vừa muốn động thân thời khắc, Bách Chiến Tử trong tay thần thương, nhất thời bay ra oanh thanh ngoại sơn vội vàng tế ra thần thông ngăn cản thế nhưng là a thanh ngoại sơn thống khổ hét lớn một tiếng chỉ thấy một nửa của hắn thân thể bị cái kia màu đỏ thấm thần thương đánh nát ta huyền thanh thiên tông sau lưng chính là đại huyền thiên đình các ngươi đại tần thiên triều sớm muộn muốn bị ta đại huyền thiên đình tiêu diệt đến lúc đó các ngươi đại tần thiên triều sinh linh liền sẽ như là lúc này huyền thanh thiên tông Đột nhất vô nhị thanh ngoại sơn trong mắt. Mang theo vẻ điên cuồng. Đột nhiên. Trên bầu trời, một vệt kim quang xuất hiện. Há há gặp này thanh ngoại sơn trên mặt, mang theo vẻ mừng như điên. Các ngươi song đời đại huyền thiên đình cường giả. buông xuống há há thanh ngoại sơn lúc này chỉ còn lại có một nửa thân thể. Điên cuồng gào thét. Ô bách chiến tử thì là cười ha hả nhìn xem kim quang kia rất nhanh kim quang bên trong chạy ra một vị lão giả thanh ngoại sơn vì sao thanh thiên đại lục nặng như thế sát khí lão giả kia mới vừa đi ra đến nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ đập vào mắt chỗ chỗ nào vẫn là đại lục a đây quả thực cũng là thâm nguyên a nơi này là thanh thiên đại lục lão giả quay mắt thanh ngoại sơn vội vàng đi vào trước mặt của lão giả Thượng Thư Đại Nhân người này hủy thanh thiên đại lục A Thanh Ngoại Sơn chỉ bách chiến tử thê thảm nói. Ngươi là Thanh Ngoại Sơn được xưng Thượng Thư Đại Nhân lão giả. Nhìn xem trước mặt mình cái này chỉ có một nửa người. Nghi ngờ nói. Thanh Ngoại Sơn. Thật to gan vị này Thượng Thư Đại Nhân nhất thời. Tròm dâu phấn khởi. Trên mặt sát khí. Nhìn về phía bách chiến tử. Thượng Thư Đại Nhân. Người này là Đại Tần Thiên Triều Người. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Thanh Thiên Đại Lục A Thượng Thư Đại Nhân. Nhanh điểm ngăn cản hắn A Thanh ngoại Sơn gặp này. Đại Vị. Thượng Thư Đại Nhân nghe được Đại Tần Thiên Triều thời điểm một chút xứng sờ, nhìn thoáng qua kim sắc cột sáng. Xoát vị này Thượng Thư Đại Nhân trực tiếp chạy vào kim sắc cột sáng, biến mất ở trong thiên địa. Thanh ngoại Sơn Thượng Thư Đại Nhân thế nhưng là lúc này Thượng Thư Đại Nhân đã biến mất trong thư không vị này thượng thư đại nhân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra thật vất vả nấu đến tướng vì chống chỗ người thư đáng chết này vậy mà muốn tá chết a hắn nhưng là biết đến tướng gia lạc sinh thế nhưng là chết tại đại tần thiên triều trong tay tướng gia đều có thể vẫn lạc tại đại tần thiên triều hắn cũng không cho rằng mình có thể từ đại tần thiên triều bên trong sống sót Đi vô địch chí tôn thái tử ra 83 chương 819 ngàn vạn sinh linh. Hóa thành nghiệp lực chi họa. Cháy lên đi bách chiến tử nhìn xem trực tiếp quay đầu rời đi thượng thư đại nhân. Cũng là ngây ngẩn cả người. Tại sao cùng chính mình? Nghĩ có chút không giống a chẳng lẽ không phải muốn cùng chính mình không chết không thôi sao đây là chuyện gì xảy ra so sánh bách chiến tử. Thanh ngoại sơn thì là lòng như cho ngụy làm sao có thể đại huyền thiên đình thượng thư đại nhân tại sao có thể như vậy a đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng là nhưng không ai vì hắn giải đáp bởi vì bách chiến tử đã xuất hiện ở thanh ngoại sơn trước mặt đã bối cảnh của ngươi đều chạy như vậy ngươi cũng không có giữ lại cần thiết nói xong bách chiến tử nhất trưởng ra thiên địa oanh động tương thanh bên ngoài nối trực tiếp nhìn ớp nổ tung lên a các ngươi Đều chết không yên lành thanh ngoại sơn hét lớn một tiếng. Triệt để biến thành cho bụi hừ. Chết không yên lành bản tướng liền không có nghĩ qua muốn tốt chết qua bách chiến tử cười lạnh một tiếng. Bọn họ là thiên binh. Trong tay máu không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Bọn họ cho tới bây giờ đều là chết không yên lành bọn họ. Nhất định chết ở trên chiến trường. Biên cảnh phía trên. đã định trước. Muốn bạch cốt trải đường. Thần hồn câu diệt xưa nay chinh chiến mấy người trở về phía dưới. Đến lượt các ngươi. Bách chiến tử quay người, nhìn về phía những cái kia còn lại đại la kim tiên. Nhất thời. Những thứ này đại la kim tiên toàn thân run lên. Vừa mới đây chính là người của thiên đình. A thiên đình cường giả. Trong nháy mắt xoay người rời đi. Đây quả thực là chạy trốn. A bọn họ lại ngốc. Cũng thấy rõ. Đại huyền thiên đình. Căn bản không dám cùng Đại Tần Thiên Triều đối kháng. ít nhất là, Đại Huyền Thiên Đình cường giả. Không dám cùng Đại Tần Thiên Triều người đánh hốn chứng Thanh Ngoại Sơn. Làm hải ta a một vị Đại La Kim Tiên. Khóc không ra nước mắt. Nhớ ngày đó, Thanh Ngoại Sơn làm sao mời chào bọn họ đây chính là Thiên Đình. Thế nhưng là, hiện tại thế nào Thiên Đình căn bản liền mặt kể ngươi? Người đây không phải hố người sao Vẫn là trực tiếp hố chết Liền trôn đều mặc kệ trôn Cách chủng loài kia Ta nguyện ý gia nhập đại tần thiên triều Tha ta một mạng trong đó Một vị đại la kim tiên Lập tức đứng ra nói ra Thời đại này Đại la kim tiên cảnh đã là giữa thiên địa Lớn nhất cảnh giới đỉnh cao Đừng nói là gia nhập một tòa thiên triều Liền xem như Gia nhập thiên đỉnh Đó cũng là đầy đủ Đúng Chúng ta đều nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Triều Đổi lấy chúng ta một mạng trong lúc nhất thời Nguyên bản Đại La Kim Tiên Lúc này nhau nhau muốn gia nhập Đại Tần Thiên Triều Gia nhập Đại Tần Thiên Triều Bách Chiến Tử nghi hoặc nhìn bọn họ lặp lại một lần Đúng đúng vậy Chúng ta nguyện ý những thứ này Đại La Kim Tiên nhìn thấy Bách Chiến Tử tựa hồ có ý Vội vàng nói Ôi đáp giảng này như vậy hiểu chung đi bách chiến tử thu hồi thần thương thản nhiên nói những người này gặp này trên mặt rốt cuộc để xuống thở ra một hơi cấu cửa ngục ở phương xa nhìn xem mày nhíu lại ở cùng nhau kẻ như vậy sẽ thành tâm gia nhập đại tần thiên triều sợ không phải chỉ cần bảo mệnh a tốt chúng ta nguyện ý gia nhập đại tần thiên triều những người này sau khi nói xong nhìn xem bách chiến tử Bách chiến tử cũng tương tự nhìn xem bọn họ. Dạng này liền xong rồi một vị Đại La Kim Tiên nói ra. Vậy phải làm sao Bách chiến tử vừa cười vừa nói. Đương nhiên là quỳ xuống A chẳng lẽ. Ngươi còn muốn bản tướng cho các ngươi quỳ xuống A nghe vậy. Cái gì quỳ xuống bọn họ đều là Đại La Kim Tiên A từ trước đến nay đều là người khác đối bọn hắn quỳ xuống. Bọn họ chưa từng đối với người khác quỳ xuống qua cái kia bằng không đâu bách chiến tử trong tay thần thương xuất hiện lần nữa. Sát khí đằng đằng gặp này. Những thứ này đại la kim tiên liếc nhau chậm rãi hướng về bách chiến tử quỳ xuống. Dạng này có thể thực hiện tại đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, lóe ra hàn quang. Sỉ nhục tuyệt đối sỉ nhục nếu là chúng ta sống sót. Tuyệt đối phải ngươi nỗ lực vô biên đại giới các ngươi có phải hay không sai lầm các ngươi hiểu chung chính là Đại Tần Thiên Triều. Quỳ chính là Đại Tần Thiên Triều. Quỳ chính là Thánh Thượng. Các ngươi quỳ bản tướng. Có làm được cái gì bách chiến tử lần nữa nghi hoặc nhìn bọn họ. Nói ra. Tốt chúng ta quỳ xoay chuyển một cái phương hướng. Hướng về Đại Tần Thiên Triều phương hướng. Bọn họ lần nữa quỳ xuống. Tổng mười 13 vị đại. Là Kim Tiên Lúc này Toàn bộ quỷ trong hư không Mà bọn họ đối mặt phương hướng Chính là Đại Tần Thiên Triều mà Khi bọn hắn quỳ xuống thời điểm Thấy rõ ràng Thanh Thiên Đại Lục lúc này bộ dáng Vốn là xanh um tươi tốt Phồn hoa Đại Lục Lúc này Lại trở thành một mảnh thâm uyên Vạn dặm liệu nguyên Vô số sinh linh đang thép gào Đang bị đổ sát người điên bọn họ toàn bộ đều là người điên nhìn thấy loại tình huống này. Cách này mười ba vị đại la kim tiên. Càng là đáy lòng run lên. Chẳng lẽ. Bọn họ thật liền không sợ nghiệp lực buông xuống sao chẳng lẽ. Bọn họ thật liền không sợ. Mình bị nghiệp hỏa đốt cháy sao hành lễ bách chiến tử đứng ở sau lưng bọn họ. Cất cao giọng nói. Mười ba vị đại la kim tiên liếc mắt nhìn nhau nhắm mắt lại. Sỉ nhục a thế nhưng là bọn họ vì mạng sống Không thể không hành lễ Đại tần vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế thánh thượng vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế a đáy lòng của bọn hắn đang gào thét lấy Làm thanh âm của bọn hắn truyền khắp bầu trời thời điểm Ngay tại ra sức ngăn cản thanh thiên đại lục sinh linh Lại là bất lực lại ngăn cản Chúng ta đại lục đại la kim tiên cúi đầu xưng thần bọn họ quỳ xuống đến rồi a lão thiên vì cái gì bọn họ tại sao muốn quỳ à? kẻ hèn nhát đồ hèn nhát bọn họ loại này người vì cái gì có thể đột phá đại la kim tiên ta không phục a mười ba vị đại la kim tiên ba quỳ chín lại về sau nhìn xem bách chiến tử dạng này tốt đi bách chiến tử nhẹ gật đầu nói ra tốt hô mười ba vị đại la kim tiên thở dài một hơi, rút cục mệnh bảo vệ. A, bản tướng vừa mới thức tỉnh. bản tướng trước đó đối thanh thiên đại lục sinh linh nói cái gì bản tướng không nhớ nổi. các ngươi có ai còn nhớ rõ bách chiến tử vò đầu? Tựa như là chính mình là thật quên. một vị đại la kim tiên vội vàng nói, ngài nói thanh thiên đại lục sinh linh, một tên cũng không để lại bách chiến tử áng mắt sáng lên. Đúng à các ngươi nhìn xem bản tướng trí nhớ này quả nhiên, vừa mới thức tỉnh trạng thái còn không được. Bách chiến tử nói xong trực tiếp xuất hiện tại vị này Đại La Kim Tiên trước mặt, một trường vỗ tại trên đỉnh đầu của hắn. Oanh vị này Đại La Kim Tiên biểu lộ còn không có tán đi, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Ngươi làm gì ngươi không phải đã nói rồi sao chúng ta chỉ cần hiểu chung Đại Tần Thiên Triều. Chúng ta liền có thể sống còn lại Đại La Kim Tiên sắc mặt đại biến. Nhìn xem bách chiến tử Lớn tiếng nói Bách chiến tử nhíu nhíu mày Bản tướng nói qua các ngươi có thể sống sao Vì cái gì bản tướng không nhớ rõ ngươi mười hai vị đại la kim tiên Toàn thân mát lạnh Trên mặt giống như lửa thiêu Sỉ nhục so trước đó Càng thêm sỉ nhục đây là tại đùa nghịch bọn họ chơi à, tại bách chiến tử vừa mới muốn đồng thủ thời điểm Quanh hừng hực đột nhiên trên bầu trời Xuất hiện ngọn lửa màu đỏ Ngọn lửa này nhan sắc như là huyết dịch đồng dạng đang thiêu đốt Gặp này Bách chiến tử biến sắc Mà cái kia 12 vị đại la kim tiên sắc mặt thì là cuồng hỉ Ha ha nghiệp hỏa ha ha nghiệp hỏa buông xuống Bách chiến tử Ngươi nhất định phải chết tại bọn họ trong nhận thức biết Tại nghiệp hỏa buông xuống Liền xem như sống sót Đó cũng là phế đi Dù cái này nghiệp hỏa thiêu đốt cực nhanh trong trước mắt, vô biên nghiệp hỏa, đem bách chiến tử bao phủ. A cút ngay A hết thầy cho bản tướng diệt nghiệp hỏa bên trong. Còn có thể nhìn thấy bách chiến tử giấy rua bộ dáng. Ha <cười> ha! <cười> Chết chắc ha <cười> ha ngàn vạn sinh linh. Hóa thành nghiệp hỏa chi lực. Thiêu đốt đốt cháy cùng lúc đó. Thanh thiên đại lục biên giới, một tòa thiên cung đang theo lấy bách chiến tử bọn họ nơi này chạy đến. Tại ngày này trong cung một khỏa đại ứng lơ lửng giữa không trung vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi ba chương tám trăm hai mươi thất lệnh chủ thập nhị hoàng thiên ngọc tỳ huyền thanh thiên tông trước lúc này huyền thanh thiên tông dĩ nhiên là biến thành một vùng phế tích còn lại mười hai vị đại la kim tiên mang trên mặt vẻ mừng như điên thiêu đi nghiệp hỏa phía dưới ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót mười hai đôi ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia trong hư không thiêu đốt lên nghiệp hỏa nghiệp hỏa bên trong mơ hồ có thể gặp đến bách chiến tử giấy rua bóng người ngàn vạn sinh linh sinh ra nghiệp lực ai dám dây vào ha <cái> ha cái này xem ra phải xong đời không thể nói được lần này đại tần thiên triều cũng sẽ bị liên lụy đến nghiệp lực bên trong dù sao Đây chính là một cách đại lục sinh linh A chỉ là một cách đại tần tướng quân. Còn chưa xứng nói chính là. Chúng ta là cần chờ lấy nhìn liền thành. Xem ra. Cách này đại tần thiên triều người. Tựa hồ đầu óc không đủ dùng A hoàn toàn chính xác. Đây không phải trực tiếp đem đại tần thiên triều cho hố sao cũng không biết vì kia đại tần thánh thượng biết về sau. Sẽ có phản ứng như thế nào? ha sắc mặt kia nhất định sẽ nhìn rất đẹp tại bọn họ lúc nói chuyện. đột nhiên, từ không một trận vặn vẹo, sau đó nổ bể ra tới một tòa huy hoàng thiên cung xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. xem ra các ngươi đối chấm rất có ý kiến. À thiên cung trước xuất hiện một bóng người, đầu đội bình thiên quan, thân mang hắc long bào, chân đạp đạp vân lý. Trầm Thương Sinh Đại Tần Thiên Triều Thánh Thượng Trầm Thương Sinh Đại Tần Thánh Thượng 12 vị Đại La Kim Tiên nhìn thấy Trầm Thương Sinh trong nháy mắt. Thân thể run lên. Không có cách, lúc trước Thanh Thiên Đại Lục Đại Thanh Thiên Triều cũng là bị Trầm Thương Sinh diệt đi. Xoát xoát tại Trầm Thương Sinh xuất hiện về sau. Trung quanh, những cái kia mặt lấy tàn phá khải giáp thiên binh. Nhao nhao đi tới Trầm Thương Sinh trước mặt. Ào ào ào tham kiến thánh thượng thánh thượng vạn một 100 ngàn thiên binh toàn bộ quỳ xuống. Tướng quân lệnh. Bách chiến tử trầm thương sinh nhìn xem bọn họ nhẹ nhàng nói. Chấm không nghĩ tới. Lại là tướng quân lệnh dẫn đầu thức tỉnh. Xem ra. Những người khác cũng sắp thức tỉnh. A trầm thương sinh nguyên bản đang trông non từ phúc tiến vào di tích. Thế nhưng là. Nửa đường lại là cảm nhận được bách chiến tử thức tỉnh. Cho nên. Lúc này mới chạy tới Về thánh thượng tướng quân nói Bảy vị lệnh chủ Ngay tại lần lượt thức tỉnh một vị phó tướng lập tức nói ra Lệnh chủ đại tần thất lệnh Như là thiên binh chi chủ Tứ cảnh chi chủ Cùng sở hữu bảy vị Được xưng Đại tần thất lệnh chủ mà bách chiến tử Chính là trong đó một vị Chấp trường Tướng quân lệnh bảy vị lệnh chủ Không có bài danh Cấp độ giống nhau quyền lợi giống nhau thiên địa lực lượng trở về hoàn toàn chính xác bọn họ cũng nên trở về trầm thương sinh thản nhiên nói lúc này thời điểm mới đưa áng mắt nhìn về phía thiêu đốt nghiệp hỏa nói ra bách chiến tử nguyên bản là bởi vì nghiệp hỏa mà bị trấn áp bây giờ thức tỉnh nghiệp hỏa lại đến xem xa lúc trước thần công Lần này bách chiến tử hẳn là có thể đầy đủ tu luyện đến đại viên mãn Hoàn toàn chính xác Đại tần thủ đại tướng Cách nào không phải sát thần đồng dạng tồn tại thiên địa nghiệp hỏa chi lực Sinh linh phấn oán niệm mà thành Người người đều biết nghiệp hỏa chi lực đốt cháy hư vô Là trên đời này kinh khủng nhất đồ vật liền xem như thánh nhân Cũng không dám thêm nhiều nhiễm Thế nhưng là Đây là triều đình giết Là tội, cũng là công trầm thương sinh lấy tay. Một khỏa đại ấm, xuất hiện ở trầm thương sinh trong tay. Trên không trung lơ lửng, tản ra kim sắc quang mang. Đại tần Thiên Triều Ngọc Tỷ Thập Nhị Hoàng Thiên Ngọc Tỷ chấn áp đại tần Long Mạc Chi Vật. Có thể nói, đại tần Long Mạc Chi Lực, số mệnh Chi Lực, toàn bộ bị Ngọc Tỷ này chấn áp. Đi thôi trầm thương sinh đem Ngọc Tỷ Quang về phía nghiệp hỏa bên trong. Làm thập nhị Hoàng Thiên Ngọc Tỷ tiến vào nghiệp hỏa bên trong một khắc này, nghiệp hỏa đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản đốt cháy hừng hực nghiệp hỏa. Tại thập nhị Hoàng Thiên Ngọc Tỷ sau khi tiến vào. Ngọn lửa vậy mà trong lúc nhất thời biến đến thầm phai nhạt. Dường như, tùy thời có thể dập tắt một dạng. Làm sao có thể mời hai vị đại la kim tiên. Nhìn thấy loại tình huống này Trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị Nghiệp hỏa thế nhưng là phúc bất diệt Nhưng là hiện tại Làm sao có thể oanh đột nhiên Nghiệp hỏa bên trong Kim quang đại thịnh Cùng lúc đó Một đạo thông thiên cột sáng Từ đại tần thiên triều phương hướng Chớp mắt đã tới Bách chiến thần ma thể kim quang bên trong Quần áo tà tơi bách chiến từ xuất hiện Hắn lúc này nhìn qua liền bên đường khất cái cũng không bằng. Thế nhưng là. Ở trên người hắn. Một cố lực lượng thần bí. Phàng phất tại thức tình lấy. Bách chiến thần ma thể nghiệp hỏa phía dưới. Khí vận tới người. Triệt để đem bách chiến tử hoàn toàn cải tạo một lần. Có thể nói. Hiện tại bách chiến tử. Căn bản cũng không phải là trước đó cái kia. Trước đó cái kia bách chiến tử. Sớm đã bị nghiệp hỏa thôn phệ Muốn tại nghiệp hỏa bên trong sống sót Bách chiến tử còn không có tư cách kia Lúc này bách chiến tử thì là tân sinh thân thể Rất tốt trầm thương sinh gặp này Hài lòng nhẹ gật đầu Nếu là bách chiến tử không có sống sót Nhiều như vậy số mệnh chi lực Nhưng là hoàn toàn lãng phí Đại tần thiên triều ngọc tỷ Là trấn áp đại tần khí vận chi vật Chấn áp đại tần long mạch chi vật Tùy tiện không được rời đi đại tần Lúc này Trầm thương sinh lại là mang theo nó Rời đi đại tần tán trầm thương sinh khẽ quát một tiếng Cái kia nghiệp hỏa lại kim sắc khí vẫn còn rửa phía dưới Vậy mà trầm rãi tán đi Bách chiến tử cái này mới mở hai mắt ra Trong mắt hắn Là một mảnh hỗn đồn chi sắc Trắng cùng đen đan vào lẫn nhau Sau cùng Mới khôi phục bình thường trạng thái Thần Bách Chiến Tử Tham kiến Thánh Thượng Thần Đa tạ Thánh Thượng An Điển Bách Chiến Tử trực tiếp quỳ trong hư không Nếu là không có trầm thương sinh xuất thủ Bách Chiến Tử biết Tại nghiệp hỏa phía dưới Chính mình căn bản không sống nổi Nhưng là Giờ phút này Hắn không chỉ có là sống tiếp được Mà lại Thực lực của hắn Không biết tăng lên bao nhiêu. Chí ít. Bách chiến tử có lòng tin. Trước đó chính mình. Hiện tại một quyền của mình liền có thể đánh nát bách chiến thần ma thể càng chiến càng mạnh từ phúc chuyển. Bên kia còn chưa kết thúc. Nơi này còn lại liền giao cho ngươi. Xong về sau. Cấp tốc trở lại lăng tiêu thiên cung trầm thương sinh nói xong. Thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ bay đến trầm thương sinh trong tay. Quay người bước vào trong thiên cung độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa thần cung tiến thánh thượng cung tiến thánh thượng ba cái hô hấp về sau bách chiến tử chậm rãi đứng dậy trong con ngươi hiện ra lãnh quang nhìn xem còn lại mười hai vị đại la kim tiên các ngươi vừa mới tiếng cười bản tướng thế nhưng là toàn bộ đều nghe được có điều lúc trước các ngươi rất vui vẻ a bách chiến tử trước mặt Tư không một trận, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới 12 vị đại la kim tiên trước mặt, người gặp này 12 vị đại la kim tiên chấn động, liên thủ giết hắn, một mảnh hoang vu trong di tích từ phúc ở trên mặt đất chầm rãi đi lại, không có đường, không có cuối cùng đập vào mắt chỗ, ngoại trừ hoang vu cũng là hoang vu, một bước, hai bước, ba bước phảng phất là đi qua năm tháng phảng phất là đi ngàn năm dường như đi kiếp trước kiếp này rốt cục từ phúc ngừng lại tại hắn dừng lại một khắc này từ phúc cả người nhanh chóng già yếu bắt đầu tóc một cái hô hấp toàn bộ biến thành màu trắng thân thể một cái hô hấp già bắt đầu ai từ phúc đã không có khí lực đúng vậy hắn đi không được rồi chẳng lẽ Thật phải chết ở chỗ này sao liền xem như hắn sớm đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Thế nhưng là giờ khắc này. Từ phút cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm. A hai đời A đã hai đời A kiếp này thật vất vả có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn. Chẳng lẽ lần này là thật phải thua sao từ phút lúc này. Rất mệt mỏi. Thậm chí. Hắn không muốn đứng. Chỉ muốn nằm xuống. Từ phút nằm trên mặt đất. Chờ đợi lấy, chờ đợi lấy sau cùng kết cục Thánh Thượng, Từ Phúc, đi trước một bước Vô địch trí tôn thái tử ra 83 chương 821 từ Thánh nơi đây Vạn dặm hoang vu, không thấy cái gì vì sao còn sinh linh Chỉ có cái kia treo ở trên trời nhật nguyệt luôn chuyển tại không còn lại Từ Phúc nằm ở trên mặt đất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại Thánh Thượng, Từ Phúc, đi a một thế này Từ phúc lại bại hy vọng còn có kiếp sau Kiếp sau Còn có thể gặp phải thánh thượng từ phúc Rốt cuộc nhắm mắt lại Bên tai Không có có bất kỳ thanh âm nào Hắn không biết mình đi được bao lâu Chỉ có biết đến Mình bây giờ đã lão đi Già nua À Người ở chỗ này a, Tại từ phúc vừa mới đóng lại mắt thời điểm Tại từ phúc bên tai chuyện đến một đảo ngạc nhiên thanh âm từ phúc đi lâu như vậy lâu chưa từng nghe qua bất kỳ thanh âm nào thế nhưng là lúc này chính mình tựa như là nghe được thanh âm ngươi tại sao lại tại trên mặt đất nằm a chẳng lẽ lại trên trời có đồ vật gì sao tại từ phúc bên người một vị mặt lấy nhạt quần áo xanh lục cô nương học từ phúc sáng về. nằm ở từ phúc bên cạnh Hai trọng mắt càng không ngừng loạn chuyển. Sau cùng. Nhục trí nói. Ngày này phía trên ngoại trừ mặt trời bên ngoài. Cũng không có thứ gì ai. Ngươi đang nhìn cái gì đâu từ phút lúc này. Rốt cuộc xác định. Bên cạnh mình. Tựa như là tới một người. Hơn nữa. Còn là có chút đáng ghét à. Chính mình đang chờ cái gì từ phút thầm cười khổ. Chính mình là đang chờ chết à. Đúng đúng rồi chính mình đang chờ cái gì à? từ phúc toàn thân mát lạnh mở mắt đúng à? chính mình đang chờ cái gì à? từ phúc sau khi mở mắt từ từ ngồi dậy nhìn một chút bên cạnh cô nương từ phúc có chút kinh ngạc ngươi làm sao cũng tiến vào à? cô nương này từ phúc gặp qua cũng là tại di tích cửa di tích này đã bị thánh thượng phong tỏa lại không nghĩ tới cô nương này vậy mà cũng tiến vào cô nương nhìn thấy từ phúc ngồi dậy Đồng giảng. cô nương cũng ngồi dậy an vì tại từ phúc bên cạnh cô nương nghiêm túc nhìn một chút từ phúc hỏi ngươi vì cái gì mang theo mặt nạ ai nhìn xem thật hồ dọa người cũng không biết chọn một đẹp mắt một chút mặt nạ từ phúc ta nếu là lấy xuống này mặt nạ sẽ càng thêm dọa người từ phúc thản nhiên nói dung mạo ngươi rất xấu sao cô nương hỏi Từ Phúc cũng không xấu a. Từ Phúc hồi tưởng đến hình dạng của mình, sau đó nói ra, đã không xấu. Tại sao muốn mang theo mặt nạ đâu? Cô Nương nhìn xem Từ Phúc, người này tựa như là có chút kỳ quái. đã sáng rắp không xấu. Cái kia mang cái gì mặt nạ a? Cái kia trên đường cái, xấu xí người. Cũng còn không mang theo mặt nạ đâu. Nhất là nữ nhân, liền xem như xấu xí. Cái kia tại các nàng trong lòng mình. Đơn giản cũng là thiên tiên Ta sợ hù đến người từ phúc nhẹ nhàng nói Ngươi không phải nói dung mạo Ngươi không xấu sao Tại sao muốn sợ hù đến người đâu Ngươi người này nhưng thật có ý tứ à, Cô nương cười ha hả nói Cái kia trên đường cái Xấu người không nhiều sao Ngươi nhìn một chút các nàng Cũng không sợ hù đến người Ngươi một đại nam nhân Sợ cái gì sao nói xong Cô nương vậy mà đưa tay lập tức đem từ phúc mặt nạ trên mặt hái xuống. từ phúc nhất thời sững sờ. mình bây giờ tình huống, cơ hồ là ai đụng người nào chết. đổi long mạch, nhiếp khí vận. nếu không phải là mình tại đại tần ngồi phía trên phong thần bảng, chính mình sớm đã bị lão thiên đánh chết. phong thủy sư bên trong một câu, phía trên diệt tổ tông mười tám đời, hạ không có con nối dõi truyền vạn năm. ý tứ rất rõ ràng làm từ phúc đi đến hiện tại hắn tổ công mười tám đời mộ phần đều bị lôi cho bổ hắn từ phúc đã định trước không có hậu nhân đây chính là phong thủy đại thành kết quả nếu là người khác chạm đến hắn nếu như không có khí vận gia thân yên tâm ngươi đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị xét đánh chết hơn nữa còn là loại kia thần hồn câu diệt đây chính là vì cái gì Giữa thiên địa Phong thủy sư được hoan nghênh Mà bị bài xích nguyên nhân Được hoan nghênh là bởi vì ít Bị bài xích Là bởi vì sợ ngươi từ phúc nhìn xem cô nương Mà cô nương thì là cẩn thận nhìn xem từ phúc mặt Cười híp mắt nói ra Quả nhiên đâu là rất đáng sợ A từ phúc thanh âm có chút tối nhạt Không phải A dung mão ngươi rất đẹp trai A mà lại rất có vị đạo cái chủng loại kia đẹp trai cô nương trực tiếp cầm trong tay mặt nạ vứt nhìn xem từ phúc trên mặt nói ra cái gì từ phúc nghe được lời của cô nương hơi chấn động một chút tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng hai tay đụng vào mặt mình ấm có da có thịt ta từ phúc trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ ta vậy mà khôi phục rồi từ phúc không thể tin được mình có thể khôi phục từ xưa đến nay, từ phúc biết đến căn bản cũng không có một người có thể khôi phục lại. thế nhưng là hiện tại chính mình rõ ràng là khôi phục a cho nên nha mang cái gì mặt nạ a cô nương đứng dậy vươn tay ra bắt đầu không từ phúc nhìn xem cô nương cười đứng lên từ phúc vươn tay ra khoác lên cô nương trên tay trên đại địa hoang vu Hai người, sóng vai đi tới. Úi, ngươi tên là gì? ta gọi từ phúc chưa từng nghe qua cái kia. Ngươi tên là gì? Bách Lý Phùng Diêu ta cũng chưa từng nghe qua. Vậy ngươi bây giờ không phải đã nghe chưa răng rắc hai người đi thật lâu. Từ phúc thân thể, tại đứng dậy một khắc này, Liền đã biến đến tuổi trẻ lên. Nhưng là, Chỉ có hắn cái kia mái đầu bạc trắng, Không có khôi phục lại. Từ phúc minh bạch, Chính mình cái này tóc trắng là không khôi phục lại được Hoang vu bên trong Một vết nước xuất hiện Theo thứ một vết nước xuất hiện Trung quanh liền biểu hiện vỡ vụn pha lê một dạng Nhanh chóng vỡ nát lấy A Bách Lý Phùng riêu quát to một tiếng Bị không gian loạn lưu cuốn vào trong đó Từ phúc thấy thế Ngón tay điểm nhẹ Dường như hết thảy nước chảy thành sông đây là từ phúc kinh ngạc cảm thụ được trong cơ thể của mình xuất hiện lực lượng chẳng lẽ ta thành công từ phúc có chút thật không thể tin bách lý phùng diêu bị từ phúc kéo tới nàng xem thấy từ phúc vừa cười vừa nói không nhìn ra ngươi rất mạnh đó a từ phúc nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo bách lý phùng diêu trực tiếp đạp phá hư không đi ra ngoài một bước này từ phúc đi tới Về phần là bởi vì nguyên nhân gì Từ phúc chính mình cũng không biết Cũng không rõ ràng Trung quy kết cuộc là tốt Làm từ phúc xuất hiện về sau Bách Lý Phùng Diêu trực tiếp ngây ngần cả người Bởi vì ở trước mặt nàng chung quanh đứng đấy vô số thiên binh Một mảnh đại kỳ bay phất xới Tần đại tần thiên triều Chúc mừng từ đại nhân Tại Bách Lý Phùng Diêu sưởng sốt thời điểm Chỉ thấy những thiên binh kia Đồng thời mở miệng nói ngươi là đại tần quan viên bách lý phùng diêu không thể tin nhìn xem từ phúc đại tần thiên triều quan viên a mà lại nhìn xem bộ dạng này tựa hồ còn không thấp dáng vẻ từ phúc gặp qua thánh thượng trầm thương sinh xuất hiện đi tới từ phúc trước mặt vừa cười vừa nói từ phúc xem ra ngươi còn muốn tại đại tần làm quan a từ phúc nhẹ nhàng cười một tiếng từ phúc tạ thánh thượng tại từ phúc thể nội có một đạo kim sắc quang mang đang chấn áp còn lại đó là khí vận đại tần khí vận từ phúc biết đây là thánh thượng thủ bút hai chúng ta thế quân thần một thế này còn chưa kết thúc ngươi cứ như vậy muốn đi chấm cũng không đáp ứng a trầm thương sinh vỗ vỗ từ phúc bả vai từ khanh tiếp đó chấm nhưng không giúp được ngươi trầm thương sinh nói xong trực tiếp đem bên cạnh bách lý phùng diêu mang đi Theo chấm đi chờ đợi hắn Từ phúc nhàn nhạt nhìn thoáng qua trời Hôm nay Ta muốn thành thánh Thánh vị Buông xuống từ phúc tiếng nói vừa mới rơi xuống Nhất thời Trên trời rơi xuống liên hoa Mà cách này liên hoa trên không trung Chầm rãi tạo thành một cái bát quái bộ dáng. Bát quái bể đi tới từ phúc dưới chân Từ phúc đăng lâm thành thánh từ thánh